chi tiết mục đọcuyện Ch thư quý vị và các bạn thính đã thân mến mời quý vị và các bạn nghe lời khuyên Đọc tiếp truyền Hồng Lông Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc đang lúc cao hứng, nói Những nhờ. lời em nói rất là thú vị, nhưng anh không biết chữ nào trong đó cả. Em hãy dạy cho anh ít chữ xem nào. Không cần phải vậy đâu ạ, nói ra thì anh sẽ hiểu ngay mà. Anh nghĩ người tối dạ, em hãy dạy cho anh cái chữ đại thêm một ngoặc. Và ở giữa lại có chữ ngũ là chữ gì thế? Chữ đại và chữ cứu là dùng ngón tay cái bên trái đè phím thứ chín trên đàn. cánh hoặc ấy và chữ ngũ là dùng ngón tay bên phải bật 5 giây. Đây không phải là một chữ mà là một tiếng rất dễ hiểu thôi ạ. Lại còn có những cách như kéo dài mềm mại, khoan thai lòng lẻo, mạnh nhanh, vội vã. Rục rã đều là phép nghiên cứu về cách gãy đàn đấy ạ Bảo Ngọc mừng quá, hoa chân múa tay, nói Em đã thông hiểu lý thuyết gãy đàn như thế, sao chúng ta không học gãy đi? Cầm có nghĩa là cấm đấy hả? Người xưa làm ra đàn vốn là để sửa mình nuôi dưỡng tính tình, dẹp lòng dâm đẵng bỏ sự xa xỉ. Nếu muốn gãy đàn thì phải ở nơi nhà cao gác vắng. Hoặc là ở trên lầu trong núi, hoặc trên mỏm đá bờ sông, họ chỉ chơi khi trời đất thuận hòa, trăng trong gió mát. Đốt thương ngồi lặng, bụng không nghĩ bậy, khấy huyết điều hòa, lúc đó mới cảm thông với thần thiên, nhịp nhàng với đạo lớn nợ. Cho nên người xưa nói, tri âm khó gặp. Nếu không có người tri âm, thì một mình đánh đàn trước trăng thanh gió mát. Đá lạ thông xanh, hạt nội chim ngàn, để gửi gắm vào đấy hứng thú của mình, mời không phụ với đàn nợ. Lại còn một điều nữ cần phải gầy giỏi, biết lựa tính hay Nếu muốn gầy đàn, trước hết phải khăn áo chỉnh tề, hoặc áo lông, hoặc áo rộng, phải như bộ dạng của người xưa mới có thể xứng đáng với cách tiệu thánh nhân. Sau đó giữa tay đốt thương, ngồi lên giường, đặt đàn trên bàn. Nhắm ngồi, nhìn phím thứ năm. Đối với thầm bụng của mình, thong dòng đưa hai tay lên. Đùa vậy tâm hồn và thể xác đều ngay thẳng. Là phải biết rõ, nặng nhẹ, nhẹt, khoan, cuốn, mở tự nhiên, thần thái trang trọng mới được ạ. Chúng ta học bẻ mặt chơi, chứ nghiên cứu tỉ mỉ như thế thì khó lắm. Hai người đang chuyện trò thì Tử Quyên ở ngoài vào trông thấy Bảo Ngọc, Tử Quyên cười. Cậu hai hôm nay cao hứng thật đấy. Bảo Ngọc cũng cười. Nghe cô em giảng giải, làm cho tôi sáng mất ra, càng nghè càng thích. Không phải là cậu cao hứng về việc đó. Tôi nói là cậu cao hứng đến đây khi mà. Trước đây của em không được khỏe, tôi sợ đến làm phiền, và lại tôi phải đi học. Do đó có vẻ xa lạ. Tử Quyên không chờ Bảo Ngọc nói xong, liền đỡ lời. Cô tôi cũng mới đỡ, cậu đã nói thế, thì cũng chỉ nên ngồi một lát, rồi để cô tôi đi nghỉ. Kẹo sàng xài mãi, e mệt đấy ạ. Bảo Ngọc cười nói, thật ra tôi cứ thích nghe, quên rằng cô em mệt. Đại Ngọc cười, nói chuyện này là có giải trí, cũng không mệt đâu ạ. Nhưng chỉ sợ em cứ nói mà anh vẫn không hiểu thôi hả? Dần dần tự nhiên rồi cũng hiểu chứ. Bảo Ngọc vừa nói vừa đứng dậy lại tiếp. Em phải nghỉ thôi, ngày mai anh sẽ bảo cô ba cô tư đều học gầy đàn cả để anh nghe. Đại Ngọc cười, anh lại muốn ngồi không mà hưởng à. Nếu như mọi người đều học gầy được mà anh không hiểu thì cũng không xứng đáng đâu. Nói đến đây, Đại Ngọc sụp nghĩ, đến tâm sự của mình liền im lặng không nói nữa. Bảo Ngọc cười. Cột làm sao, cho các cô đạm hay thì tôi thích nghe. Đừng kể, tôi có phải tài châu hay không? Đại Ngọc đỏ mặt lên rồi cười. Bọn tử quyên tuyết nhạn cũng cười. Mọi người đi ra cửa thì thấy Thu Văn dẫn mấy an hoàn nhỏ bưng ra một chậu hoa lan đến, nói. Bên nhà bà hai vừa có người đến biếu bốn chậu hoa lan, vì bận việc không có thị giờ thưởng thức, bà hai bảo đưa cho cậu hai một chậu và cô Lâm một chậu ạ. Đại Ngọc xem thì thấy có mấy cảnh hoa xinh đôi bỗng động lòng, cũng không rõ là vui hay buồn, cơ ngơ ngẩn đứng nhìn. Lúc bấy giờ bảo Ngọc chỉ nghĩ đến cây đàn, liền nói, bây giờ em có hoa lan, thì có thể gãy khúc ỉ lan đấy. Đại Ngọc nghe nói trong lòng không vui, cô ta về phòng xem hoa lan, vơ vật nghĩ. Có cây đang lúc mùa xuân hoa tươi lá tốt, nghĩ mình tuổi trẻ mà đã giống như vóc bổ liễu ba thu. Nếu được nhân nguyện hoặc giả dần dần tươi tốt, nếu không thì chẳng khác gì hoa liễu lúc xuân tàn. Chịu sao nổi, mưa rộn, gió sập. Nghĩ đến đây đại ngọc bất giác chảy nước mắt, tử quyền đứng bên thấy quang cảnh ấy, không hiểu vì duyên cớ gì, nghĩ bụng Vừa rồi bảo ngọc ở đây thì cô ta cao hứng như thế, giờ đang xem hoa, bỗng làm sao lại thương cảm, tử quyền đang lo không biết khuyên giải ra sao thì thấy bên nhà bảo thoa sai người đến. Hồi thư táng ngày Cảm thấy gió thu Gầy đàn buồn thương chuyện cũ Say ngồi nhập định Tà hòa lẩn vào trong tim Đại Ngọc gọi người hầu gái Nhà bảo Thoa vào Chị ta hỏi thăm sức khỏe Đại Ngọc Rồi đôi bức thư của bảo Thoa Đại Ngọc bảo chị ta ra ngoài phòng Uống nước rồi bóc thư Bảo Thoa ra xem trong thư viết Chị sinh ra gặp lúc chẳng manh Nhà cửa rắc tuổi, chị em xa cách, mẹ chị già yếu. Đại thế, trong nhà lại trời bớt nắng từ sớm đến chiều, không lúc nào hết. Này lại mang tay bay vạ gió, mưng rợn sóng son. Canh trời chăm chọp buồn bã khôn khuây. Ai người đồng tâm, hàm phải tụ lòng thương xót. Nghĩ lại đường thi xã thuở vừa qua, ngắm cốc trung tình vui vẻ nhớ lại câu thơ rứt nường cùng ai đi náu giò hoa đều nở chậm chậm vì đâu chị không khỏi bồi ngồi than thở cánh hoa tàn tiếc mãi Như hai đứa chúng mình Lòng buồn mát mát Phạm gửi bài phú bốn đoạn Phải đâu không bậy mà Cũng là khác để thay khóc Buồn vì đổi tiếp trời thay đổi Thấm thoát đà thu lại tới đây Thương nhà gặp bước không may Một mình vỏ võ đêm ngày xót xa Trên nền bắc mẹ già mòn hỏi Biết quên sao được mối ưu sầu Ưu sầu biết tính làm sao Lòng ta lũ những nao nao bấy chày Gió khâu hắt mây bay lơ lừng Dạo trong sân xuân động lá sư Vì đâu vui cũng mất rồi Nỗi niềm nghĩ lại Bời bời suột gan Cá về bể hạt ngàn bay vút Cá hương vây hạt mượt màu lâm Ngất trong trời đất mịt mùng Thàm thương ai biết nỗi lòng cho ta Trời lạnh ngắt ngân hà vằn vặt Trăng trách soi giọt ngọc trầm trầm Hát lên lòng đuốn âm thầm hát rồi lại hát chính âm nhắn cùng Đại Ngọc xem xong khôn xếp thương cảm nghĩ bụng chị bảo không gửi cho ai mà chỉ gửi cho mình cũng là nghĩ người cùng hội cùng thuyền đây Trợt nghe ở ngoài có tiếng nói, Chị Lâm ở nhà không ạ? Đại Ngọc vừa xếp thư của bảo thoa lại vừa trả lời, Ai đấy ạ? Đang hỏi thì thấy Thám Xuân, Tương Vân, Lý Văn và Lý ỉ bước vào. Hai bên hỏi thăm nhau, tuyết nhạc pha trả bưng lên, mọi người cùng uống và hỏi chuyện phím. Sực nhớ đến câu chuyện, thư hoa Quốc năm trước, Đại Ngọc nói,